Các bạn đang nghe truyện Dế Quý Trời Cho trên kênh truyện audio, chương 41, Sẽ tay ra quần. Không lâu sau, Lý Huỳnh Thái đã dẫn mấy người đàn ông cao to lực lưỡng xâm chỗ đến chỗ Lâm Thanh Diện. Anh Diện đã xảy ra chuyện gì, người đó không trả tiền cho anh sao? Lý Huỳnh Thái hỏi. "Tên này là kẻ vô lại, hôm qua tôi đã bị ông ta qua mặt nên không thể nói chuyện phải trái với ông ta được, chỉ có thể dựa vào các cậu thôi." Lâm Thanh Diện cười khổ nói. "Mẹ Kiết cũng dám nửa phỉnh anh Diện?" Chuyện này anh cứ giao cho em, em nhất định khiến lão già này hiểu cái gì gọi là bị giàn mặt lý Huỳnh Thái coi năm đấm của mình. Được rồi, dù sao ông ta cũng đã hơn 50 tuổi, đều đánh đến mức sinh bệnh thì được không bù được mất, nên các cậu chỉ đi hù dọa ông ta một chút, để ông ta mang trà tiền phải trà là được rồi Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Em hiểu rồi, anh Diện, em mà làm việc thì anh cứ yên tâm, anh hãy ở đây đợi bọn em đi lên Lý Huỳnh Thái vỗ ngực nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn mấy người Lý Huỳnh Thái đi khu dân cư. Lý Huỳnh Thái đúng là người có thể dùng được, chỉ là tính tình cậu ta nóng nảy, trời sinh hiếu chiến, có thể làm kiếm sát nhưng không làm được thống soái. Lâm Thanh Diện muốn thống nhất thế giới Ngầm Hồng Thành, thì chắc chắn cần một người có thể thống lĩnh toàn cục, hiện tuy Lý Huỳnh Thái là một trong Tam Đại Thiên Vương, nhưng không có thiên phú lãnh đạo. Từ trước đến nay anh ta đều đi theo Lâm Thanh Diện chém giết. Mấy năm nay nếu không nhờ Lâm Thanh Diện ở phía sau bài mưu tính kế cho thì e là ngay cả vị trí Tam Đại Thiên Vương anh ta cũng không ngồi vững. Với tính cách Lý Huỳnh Thái, chắc chắn cũng không thích làm lãnh đạo. Trước kia Lý Huỳnh Thái đã từng nói với Lâm Thanh Diện rồi, bảo anh ta đi đánh nhau, anh ta rất tình nguyện. Nhưng bảo anh ta đi quản lý người khác, thà rằng anh ta về chỗ cũ làm chân sai vạt. Vì chưa có nhân tuyển thích hợp, đến khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện mới không vội tiêu diệt lờ. Anh phi một trong Tam Đại Thiên Vương. Từ từ sẽ đến, người tài giỏi như thế có thể gặp nhưng không thể cầu, có xúc xuột cũng vô dụng Lâm Thanh Diện lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Vương Quảng Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, nhàn nhã xem TV. Hôm qua sau khi trở về, ông ta đã đoán được Tống Huyền Khanh sẽ không đến đòi tiền ông ta nữa, cái tivi này cũng thành tài sản riêng của ông ta. Thằng nhóc Lâm Thanh Diện kia đúng là hết sức vô dụng, bị mình chơi một vố như thế nhưng không thể có nửa lời oán giận. Giờ e là Tống Huyền Khanh đã khẳng định cái tivi này là bị Lâm Thanh Diện làm hỏng rồi, mặc Lâm Thanh Diện giải thích thế nào đi nữa cũng không có tác dụng rồi, chơi với kẻ vô dụng như vậy thật vui, sau này mình sẽ tiếp tục tìm cơ hội xem có thể chơi nó một vố nữa hay không. Gẻ mặt Vương Quảng Nguyên đầy đắc ý, hài lòng vì lần này mình đã thành công vu oan đầy trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, còn được không một cái tivi. Vương Quảng Nguyên vội đừng lên tắt tivi, nghĩ thầm không phải mấy người Tống Huyền Khanh thật đến xem tivi có hỏng hay không chứ. Ông ta lập tức suy nghĩ một chút đối sách, đi tới cửa, ra vẻ hết sức tức giận mở miệng nói, tôi đã nói tivi bị tên phế vật Lâm Thanh Diện đó làm hỏng rồi, mà các người còn không tin, vậy thì các người đến xem đi. Ông ta mở cửa, phát hiện đứng ở cửa không phải mấy người Tống Huyền Khanh, mà là một người trẻ tuổi đầu đinh, sau lưng cậu ta còn có mấy người đàn ông cao lớn xăm trổ, chà ông ta cả người khẽ run rẩy. Các cậu, các cậu tìm ai? Âm thanh Vương Quảng Nguyên hơi run lên. Khi còn trẻ ông ta đã từng bị hắc sát hội đánh nên bị bóng ma tâm lý khá sâu, nhìn thấy hình xăm trong lòng đều sẽ kiêng kỵ. Lý Huỳnh Thái cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà Vương Quảng Nguyên, Vương Quảng Nguyên bị ép lui về phía sau nhưng lại không dám nói gì. Sau đó, Lý Huỳnh Thái ngồi ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm tivi đối diện mấy lần, còn thuận tay tìm kênh mình thích. Về, ông Quảng Nguyên không biết những người này định làm gì, trong lòng thấp thỏm, cẩn thận dè dặt hỏi Các anh em, không biết mọi người. Lý Huỳnh Thái trực tiếp lấy ra một con dao pha được bọc bằng báo, ném trên mặt bàn, Vương Quảng Nguyên bị dọa đến mức ngã ngối trên mặt đất, nước mắt chảy ra, "Các vị đại ca, xin các vị tha cho tôi, gần đây tôi không hề trêu chọc gì các vị, tôi là người sắp xuống mồ rồi, xin các vị đừng làm khó dễ tôi." Lý Huỳnh Thái thấy ông ta như vậy, nhếch miệng, nghĩ thầm người này đúng là kẻ nhát gan, nếu không phải Lâm Thanh Diện đã lệnh cho anh ta thì hiện anh ta đã sớm động thủ rồi nghe nói gần đây ông nợ tiền người ta, Lý Huỳnh Thái lạnh lùng mở miệng. "Không có, không có." Vương Quảng Nguyên vẻ mặt hết sức kỳ quái nói. Lý Huỳnh Thái cầm con dao phay trên bàn lên. Vương Quảng Nguyên bị dọa tê cả da quần, quần ướt sũng. "Có, có, tôi có nợ người ta tiền, đại ca, cậu đừng xúc động." Vương Quảng Nguyên vẻ mặt cầu xin nói. "Ông đừng căng thẳng, tôi cầm dao mài móng tay thôi." Lý Huỳnh Thái làm ra vẻ mài móng tay lên. Vương Quảng Nguyên chửi thầm, "Mẹ kiếp!" Làm gì có cầm dao phay mài móng tay. Con người tôi không thích nhất những kẻ nợ tiền mà không trả, đền thường khi nhìn thấy loại người này, tôi đều muốn cho bọn họ mấy dao, ông hiểu ý tôi chứ?" Lý Huỳnh Thái nói tiếp. Vương Quảng Nguyên lập tức gật đầu, mở miệng nói, "Đại ca cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ đi trả hết nợ, sau này tôi sẽ không tiếp tục làm ra chuyện nợ mà không trả này nữa." Lý Huỳnh Thái thỏa mãn khẽ gật đầu, nói, "Hãy nhớ câu nói này của ông, nếu ông không trả xong thì ngày mai tôi lại tới." Xét lời, cậu dẫn mấy đàn em đi. Lúc này Vương Quảng Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm mắng mình không may, sao lại đúng lúc này đụng tới một tay máu mặt thích hành hiệp trượng nghĩa như thế. Trước nay ông ta chưa từng dám lừa gạt những tay anh chị đó, sau khi đám Lý Huỳnh Thái rời đi, ông ta đi thay quần rồi bắt đầu nghiêm túc tính sổ sách, căn cứ nguyên tắc trả rằng thêm 60 triệu, không thể thiếu 300, Vương Quảng Nguyên tính hết các khoản nợ của ông ta ra, sau đó chạy đến từng nhà trả tiền. Ngài Lý Huỳnh Thái cũng không ngờ bản thân lại có sức uy hiếp lớn như thế với Vương Quảng Nguyên, lúc đầu anh chỉ muốn Vương Quảng Nguyên trả tiền cho Lâm Thanh Diện, không ngờ tên Vương Quảng Nguyên này lại trả hết tất cả nợ trước kia. Đây đúng là chuyện tốt hành hiệp trượng nghĩa. Trạng vạn tối, Vương Quảng Nguyên cầm một cái túi đến cửa nhà Tống Huyền Khanh. Từ lỗ trống trộm bên trong, Tống Huyền Khanh nhìn thấy là Vương Quảng Nguyên, trong lòng hơi hồi hộp, nghĩ thầm không phải tên này lại tới lừa đôi nhà bà chứ. Ba mở cửa ra nghĩ phải làm sao mới có thể đuổi tên ôn thần này đi. Nhưng Vương Quảng Nguyên lại đưa cho Tống Huyền Khanh một cái túi, mở miệng nói, "Em Huyền Khanh, đây là tất cả tiền anh nợ em do mua tivi và tiền trước đó nợ em vẫn chưa trả, em đếm xem, nếu chưa đủ, anh sẽ trả bù cho em." Tống Huyền Khanh lập tức sững sờ, nhìn Vương Quảng Nguyên vẻ không thể tin được, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Chẳng lẽ mặt trời đúng là mọc từ phía tây rồi, điều thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe chuyện, dễ quý trời cho, trên kênh Chuyện Audio, trường 42, là Lâm Thanh Diện đòi về. Anh Vương, không phải nói TV đó đã bị Lâm Thanh Diện làm hỏng rồi sao, anh đây là, Tống Huyền Khanh Nghi hoặc hỏi. Không, là tôi hiểu Lâm Lâm Thanh Diện, cái TV đó không hề bị hỏng, em mau đếm xem có đủ tiền hay không, anh còn vội đi nhà khác trả tiền nữa Vương Quảng Nguyên mở miệng. Tống Huyền Khanh mở ra miệng túi ra, đếm tiền bên trong, ngoài 120 triệu tiền TV, tiền trước đó Vương Quảng Nguyên mượn bà đều đã trả lại. Nhìn thái độ hách thường của Vương Quảng Nguyên, Tống Huyền Khanh nghĩ thầm chẳng lẽ vì địa vị con gái mình ở nhà họ Hứa tăng lên nên ông ta mới nghĩ mịn bợ nhà bọn họ. Không sai, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là vì con gái mình, Vương Quảng Nguyên mới có thể ngoan ngoãn tới trả tiền, dù sau đi nữa cũng không thể là vì tên phế vật Lâm Thanh Diện đó. Anh Phương Anh xem anh quá khách khí rồi, số tiền này em cũng không cần dùng gấp, tối nay anh mang trả cũng được." Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Tống Huyền Khanh vẫn nhanh chóng nhét cái túi kia vào trong quần áo. Vương Quảng Nguyên vẻ mặt xấu hổ, ông ta định tối nay trả, nhưng đáng người đến nhà ông ta hôm nay không cho. Ông ta cũng không muốn để người ta cầm giao kệ cổ, nếu không ông ta sẽ lại tày ra quần nữa, vậy thì đúng là mất mặt. "Nếu đủ tiền rồi thì tôi đi trước đây." Lúc khác nói chuyện tiếp Vương Quảng Nguyên quay người, không hề dừng lại, đi trả tiền cho nhà tiếp theo. Tống Huyền Khanh về mặt phấn khởi trở về phòng, Hứa Bích Hoài thấy bà vui vẻ, liền mở miệng hỏi, mẹ, có chuyện gì vậy, sao vui vẻ vậy? Chú Vương Con vừa đem tiền TV trả cho mẹ, hơn nữa còn trả hết cả tiền trước kia còn nợ nhà ta nữa, Tống Huyền Khanh cười nói. Hứa Bích Hoài hơi sửng sốt, nghỉ đền hung qua Lâm Thanh Diện nói có thể đòi tiền về, không ngờ nhanh như vậy mà Vương Quảng Nguyên đã mang tiền tới trả rồi. Xem ra tên nhóc này vẫn có chút đáng tin cậy. Con gái, lo. Này chú vương con chịu đem trả tiền, chắc chắn vì địa vị của con ở nhà họ hứa đã tăng lên, ông ta biết con tương lai tiền đồ vô lượng nên sớm đến định bỡ đầy tống huyền khanh mở miệng nói. Hứa Bích Hoài biết vương quả nguyên ngoan ngoãn đến trả tiền, chắc chắn không phải vì cô mà là do Lâm Thanh Diện làm. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, số tiết này là do Lâm Thanh Diện đòi về, không liên quan gì đến con hứa Bích Hoài mở miệng nói. Tống Huyền khanh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, khinh bỉ nói: "Số tiền này có thể đòi về thì có liên quan gì đến tên phế vật này chứ, nói làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến chú Vương con tự mình tới trả tiền. Con cũng đừng nói tốt cho tên phế vật này, tiền này là do chú Vương con nể mặt con mới trả, nhưng hôm nay tâm trạng mẹ tốt nên không đuổi nó khỏi nhà chúng ta, có điều con hãy bảo nó nhớ kỹ cho mẹ, trong cái nhà này nó không có tư cách nói chuyện, sau này bảo nó ngoan ngoãn một chút cho mẹ." Rư Bích Hoài cảm thấy mẹ mình thật vô lý, hiện cô hận không thể nói với Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện tặng cô một dây chuyền trị giá 135 tỷ. Nhưng trước đó Lâm Thanh Diện đã dặn cô bảo cô đừng nói chuyện này với người khác, nhiều người biết không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhất là cái miệng ba hoa của Tống Huyền Khanh, một khi bà nói ra, không chừng người ta sẽ để mắt tới nhà bọn họ. Lâm Thanh Diện mỉm cười liếc nhìn Rư Bích Hoài, chỉ cần đòi được tiền, cái khác anh không hề để ý, không sao, chỉ cần mẹ vui vẻ là được. Hứa Bích Hoài mím môi, càng ngày cô càng cảm thấy, cái nhà này nợ Lâm Thanh Diện nhiều quá. Tiền bán TV, theo lý mà nói nên trả cho Lâm Thanh Diện, nhưng với tính cách Tống Huyền Khanh, tiền đã đến miệng bà chắc chắn không thể lấy ra, nên Hứa Bích Hoài đánh bỏ qua chuyện này. Bởi vì tiền đã được trả nên Tống Huyền Khanh cũng yên tĩnh mấy ngày, không làm khó Lâm Thanh Diện. Cuối tuần này, sáng sớm Lục Thiên Điệp đã đến nhà Hứa Bích Hoài, vừa vào cửa, đã ôm chặt lấy Hứa Bích Ho. Y nói, Địch Hoài, làm sao bây giờ, tớ cảm giác tớ đã mắc bệnh tương tư rồi. Cửa Bích Hoài trừng mắt với cô, nói, cậu bị bệnh tương tư thì ôm tớ làm gì? Tớ phải luyện tập trước một chút, đến khi Bạch Mã hoàng tử của tớ xuất hiện thì tớ có thể biểu hiện tốt một chút lục thiên điệp vẻ mặt si mê nói. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Lục Thiên Điệp vội lấy ra điện thoại, gửi cho trái tim của hướng Dương một tin nhắn, hôm nay lần thứ 99 nhớ anh tin nhắn của cô vừa gửi đi thì điện thoại trên bàn lập tức vang lên, điện thoại đó là của Lâm Thanh Diện, anh ra ngoài mua thức ăn không mang điện thoại. Lục Thiên Điệp vẻ mặt kỳ quái, nghi thẩm chẳng lẽ trái tim của Hứa Dương lại đang ở trong nhà Hứa Bích Hoài sao? Cô quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, điện thoại vừa vang lên là của ai? Là của Lâm Thanh Diện, anh ấy ra ngoài mua thức ăn không mang theo, Hứa Bích Hoài đáp lại. Nghe là của Lâm Thanh Diện, Lục Thiên Điệp tỏ vẻ khinh bỉ nhĩ thâm vừa rồi chắc là trùng hợp thôi. Cô từng tưởng tượng vô số dáng vẻ Bạch Mã hoàng tử của mình sẽ như thế nào, cô còn từng đoán là ông già, nhưng cô cảm thấy Bạch Mã hoàng tử của cô chắc chắn không thể là Lâm Thanh Diện. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Thiên Điệp nói với Hứa Bích Hoài, "Bích Hoài, cậu biết không, ngày đó Bạch Mã hoàng tử của tớ vì tớ hát một bài hát, tiếng ca của anh ấy thật quá êm tai, hiện bài hát này đã trở thành nhạc nền hot của của các video đấy, vô cùng hot đấy." Hứa Bích Hoài lập tức tròn mắt nhìn, nói, lợi hại như vậy sao, mau cho tớ nghe một chút. Lục Thiên Điệp mở bài hát mà Lâm Thanh Diện đã hát ra, âm nhạc vừa vang lên, hai người đều đẫm trình trong giọng hát của Lâm Thanh Diện. Chờ bài hát phát xong, Lục Thiên Điệp vẻ mặt đầy đắc ý hỏi, thế nào, bạch mã hoàng tử của tớ hát em ta nhỉ, anh ấy hát hay như vậy, chắc chắn trong đời thực cũng là một người rất giỏi. Hứa Bích Hoài khẽ vật đầu, nhưng ánh mắt có vẻ nghi hoặc, bài hát này đúng là rất đờ anh lòng người, nhưng mà cậu không cảm thấy âm thanh này có chút giống Lâm Thanh Diện sao? Lục Thiên Điệp sững sờ, nếu nghĩ như vậy, âm thanh này đúng hơi giống của Lâm Thanh Diện thật. Nhưng Lục Thiên Điệp nhanh chóng phủ nhận suy đoán của Hứa Bích Hoài, nói chỉ hơi giống mà thôi, Lâm Thanh Diện nhà cậu có đức hạnh gì chẳng lẽ cậu còn chưa rõ sao, làm sao anh ta có thể hát bài hát hay như vậy chứ? Nếu như anh ta đúng là hát hay như vậy, chắc chắn đã sớm khoe khoang trước mặt cậu rồi. Hứa Bích Hoài nghĩ một chút, Đúng là Lâm Thanh Diện chưa từng hát trước mặt cô, có lẽ thật chỉ có chút giống thôi. Bạch Mã hoàng tử của tớ chắc chắn là đại gia, Lâm Thanh Diện sao có thể so với chứ, tớ thấy cậu cũng muốn Lâm Thanh Diện thay đổi thành đại gia rồi, đáng tiếc anh ta không có khả năng lục thiên điệp trêu cậu nói. Hứa Bích Hoài hơn rỗi liếc nhìn cô, nói, "Đúng đúng đúng, cậu nói đều đúng, Bạch Mã hoàng tử của cậu là tuyệt nhất." Lúc này điện thoại Lục Thiên Điệp vang lên, cô nhận điện thoại, sau khi nói vài câu, mỉm cười nhìn Hứa Bích Hoài. Lớp trưởng vừa gọi điện thoại cho tớ, nói muốn hẹn cậu cùng ra ngoài ăn cơm đấy, nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe chuyện, rể quý trời cho, trên kênh truyện audio, trường 43, Triệu Tâm Linh. Ồ, điều này không tốt lắm, hay là không đi hứa Bích Hoài chăm chú nhìn Lục Thiên Liệp mở miệng nói. Có gì không tốt chứ, anh ấy nói đã đặt chỗ xong rồi, dù cậu không muốn đi, thì với sự thăm ăn của tớ, cậu cũng đi một chút mà được ăn miễn phí tội gì không đi Lục Thiên Điệp lắc lắc cánh tay Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Thiên Điệp, bản thân cô không thể có cách nào với người bạn thân này. Hơn nữa giờ lớp trưởng còn chuẩn nên tốt như vậy, còn nhớ mãi không quên cậu, cậu đi gặp anh ấy một lần, không chừng còn có thể nảy sinh tình cảm đấy Lục Thiên Điệp cười nói. Tớ đã kết hôn rồi Hứa Bích Hoài quả quyết nói, cô không có bất kỳ suy nghĩ gì đối với chuyện này. Kết hôn rồi thì sao, tên phế vật Lâm Thanh Diện đó, cái gì cũng không cho được. Hiện bà cậu lại mắt rồi, cậu cần gì phải nhất định phải dính vào anh ta Lục Thiên Điệp khó hiểu nói. Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi có thể đi ăn cơm, nhưng cậu cũng không cần nhắc lại chuyện này Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Vẻ mặt Lục Thiên Điệp cũng đầy bất đắc dĩ, cô đây là đang suy nghĩ thay Hứa Bích Hoài, dù sao đối với phụ nữ thì người đàn ông mà cô gả cho là người thế nào sẽ quyết định mức độ hạnh phúc sau này của cô. Lục Thiên Điệp cũng không cho rằng Lâm Thanh Diện có thể mang đến hạnh phúc gì cho Hứa Bích Hoài, tất nhiên cô cũng chỉ cho rằng mà thôi. Ngày khi hai người đang bàn bạc đi hay không đi, Lâm Thanh Diện đã từ bên ngoài mua thức ăn trở về, Lục Thiên Điệp nhìn thấy anh thì lập tức tỏ vẻ chán ghét. Thấy Lục Thiên Điệp ở đây, Lâm Thanh Diện cũng không ngạc nhiên lắm, hôm nay tâm trạng anh khá tốt, khi mua thức ăn Hương Vân Thiên đã sai người đưa anh một đồng hồ đeo tay. Tặng một chiếc Constantine dành cho các tập tình nhân mới ra, chế tác tinh xảo, bề ngoài khiêm tốn, trong ổn, tổng giá trị 1.140 triệu, Lâm Thanh Diễn rất thích. Chủ yếu là nghĩ, anh có thể đeo đồng hồ cặp với Hứa Bích Hoài, anh cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đầu anh định tặng luôn cho Hứa Bích Hoài, nhưng nhìn thấy Lục Thiên Điệp ở đây nên không lấy ra nữa. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diễn trở về, liền nói với Lục Thiên Điệp, "Tớ có thể đi ăn cơm cùng cậu, nhưng mà tớ phải dẫn theo Lâm Thanh Diễn." Lục Thiên Nhiệp tròn mắt, mở miệng nói, "Cậu điên rồi sao, đi ăn cơm với lớp trưởng mà cậu lại muốn dẫn theo Lâm Thanh Diện? Cứ quyết định như vậy đi, tớ đi thu dọn một chút, cậu ở đây đợi tớ nháy hứa Bích Hoài không do dự nữa, trực tiếp đứng lên. Cô nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, "Lát nữa cùng đi ăn cơm với em nhé." Lâm Thanh Diện gật đầu, dù Hứa Bích Hoài yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý. Lục Thiên Điệp liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm thấy tiếc hận thay Hứa Bích Hoài, tên ăn bám này căn bản không có tư cách so với lớp trưởng của bọn họ. Không lâu sau, Hứa Bích Hoài đã thu dọn xong, ba người cùng đi ra khỏi nhà. Lâm Thanh Diện cũng hiểu, bọn họ định đi ăn cơm với lớp trưởng đại học của Hứa Bích Hoài. Anh đã từng nghe Hứa Bích Hoài nhắc qua trường lớp này, trước kia khi Hứa Bích Hoài lên đại học, lớp trưởng còn theo đuổi cô. Hiệu lớp trưởng Bổng Dương muốn mời Hứa Bích Hoài ăn cơm, không cần đoán, Lâm Thành Diện cũng biết đối phương có ý định gì. Nên thấy Hứa Bích Hoài muốn dẫn anh cùng đi, Lâm Thành Diện cảm thấy rất cảm động, như vậy có nghĩa là trong lòng Hứa Bích Hoài đã coi anh như một đứa còn lại rồi. Đã vậy, đợi lát nữa anh sẽ tặng đồng hồ tình nhân cho Hứa Bích Hoài ngay trước mặt lớp trưởng, anh nhất định phải khiến người này ý thức được Hứa Bích Hoài là người phụ nữ của anh. Lát nữa người mà chúng ta gặp là lớp trưởng đại học của chúng tôi, hiện tại anh ấy là quản lý chi nhánh công ty của tập đoàn Thiên Dương, nên khi gặp người ta, anh phải đáng hoàng một chút. Nghe chơi Lục Thiên Điệp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói. Ồ, tôi biết rồi Lâm Thanh Diện trả lời. Không ngờ lớp trưởng nờ, y lại còn là quản lý công ty chi nhánh của tập đoàn Thiên Dương, điều này có chút thú vị. Lâm Thanh Diện nờ nụ cười, Lục Thiên Điệp dù có nghĩ nát óc cũng sẽ không biết tại sao Lâm Thanh Diện lại cười. Ba người ra ngoài khu dân cư, đón xe đi đến chỗ lớp trường đã đặt sẵn. Trong nhà hàng Giang Xuân, Trương Tam Linh đang ngồi ở trước bàn. Trong tay cầm hộp đồng hồ đóng gói tinh tế, trong hộp là một đồng hồ đeo tay nữ tinh xảo. Cartier bóng màu xanh lam, trị giá hơn 120 triệu, tiêu hết một tháng lương của Trương Tam Linh. Tất nhiên, anh ta đồng hồ đeo tay này mua là để tặng cho Hứa Bích Hoài. Anh ta biết Hứa Bích Hoài đã kết hôn rồi, nhưng là danh tiếng của Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành không ai không biết, tất nhiên Triệu Tam Linh cũng biết Lâm Thanh Diện là đồ bỏ đi. Anh ta thông qua người quen cũng biết được chuyện kia Hứa Bích Hoài gả cho Lâm Thanh Diện là vì nghe lệnh của bà cụ nhà họ Hứa, hiện bà cụ đã mất rồi, Hứa Bích Hoài hoàn toàn có thể ly hôn với Lâm Thanh Diện. Triệu Tam Linh rất hiểu khát vọng của phụ nữ đối với vật chất, mấy năm nay gả cho Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài sống cũng không tốt lắm mà hiện tại anh ta đã là quản lý một công ty dưới trướng tập đoàn Thiên Dương, hàng năm đều có thu nhập mấy tỷ, so với các bạn học thì anh ta cũng coi như đã đạt đến đỉnh cao. Nên anh ta vô cùng tin tưởng, chỉ anh ta tặng chiếc đồng hồ này cho Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài sẽ hiểu ý của anh ta, đến lúc đó hai người sẽ nảy sinh tình cảm, và anh ta có thể có được Hứa Bích Hoài rồi. Lâm Thành Diện, tên phế vật đây tiếng xấu đó có tư cách gì so với mình, sớm muộn gì Hứa Bích Hoài cũng sẽ là của mình. Triệu Tam Linh cười lạnh hoàn toàn không để Lâm Thanh Diện vào mắt. Ba người Lâm Thanh Diện nhanh chóng đến nhà hàng Giang Xuân, ba người cùng đi vào, Lục Thiên Điệp vừa nhìn đã thấy Triệu Tam Linh. Cô vẫy tay với Triệu Tam Linh, dẫn theo Hứa Bích Hoài đi về phía đó. Lớp trưởng để anh phải chờ lâu rồi Lục Thiên Điệp mở miệng, "Ngươi." "Không có, hôm nay anh cũng không có việc gì, chờ các em là vinh hạnh của anh Triệu Tam Linh" cười nói. Hứa Bích Hoài lễ phép khẽ gật đầu với Triệu Tam Linh, nói, "Đã lâu không gặp." Triệu Tam Linh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thanh Diện. Vị này là, Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. Đó chính là Lâm Thanh Diện, chắc anh đã từng nghe nói, lúc đầu em không muốn để anh ta tới, nhưng Bích Hoài nhất định phải đưa anh ta theo không đợi Hưa Bích Hoài mở miệng, Lục Thiên Điệp đã nói. Triệu Tam Linh giật mình, không nghĩ tới Hưa Bích Hoài lại dẫn theo Lâm Thanh Diện. Nhưng anh ta cũng không có biểu hiện phản cảm mà vươn tay ra với Lâm Thanh Diện. Xin chào, Lâm Thanh Diện phải không? Tôi là Triệu Tam Linh, đã sướng nghe đến đại danh của anh ở Hồng Thành, đây là lần đầu gặp, thân hạnh." Lời nói của Triệu Tam Linh đầy vẻ trâm trọng, khóe miệng cũng cong lên chào vúng. Lâm Thanh Diện bình tĩnh vươn tay, bắt tay Triệu Tam Linh, nói đơn giản hai chữ, "Xin chào." Triệu Tam Linh trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm người khác đều nói Lâm Thanh Diện này là kẻ vô dụng, không bằng giờ anh ta thăm dò một chút. Gần đây trong khoảng thời gian này anh ta luôn tập thể hình, nên sức tay có thể gấp đôi người bình thường. Khi bắt tay Lâm Thanh Diện anh ta đã dùng sức, muốn để Lâm Thanh Diện chịu khổ chút. Nhưng anh ta không ngờ, ngày khi anh ta dùng sức, thì một sức mạnh to lớn truyền ngược lại từ tay Lâm Thanh Diện, xiết chặt tay anh ta. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe chuyện, dễ quý trời cho, trên kênh truyện audio, trường 44, e-cour của anh thấp tôi không trách anh. Triệu tam linh trận trừng mắt, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, sau đó anh ta muốn rút tay về. Nhưng anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại không có ý định buông ra, nhìn thấy anh ta muốn giúp tay vênh ngược lại anh càng nắm chặt hơn. Không phải thằng nhóc này là kẻ ăn hại à, sao lại mạnh thế? Gần đây mình lại điên cuồng tập gym, huấn luyện viên phòng tập gym cũng sắp không mạnh bằng mình rồi. Trong lòng Chu Triệu Tam Linh cả kinh, thấy Lâm Thanh Diện không chịu buông tay, anh ta dứt khoát dùng sức muốn dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học. Nhưng mặc kệ anh ta dùng sức thế nào, tay của Lâm Thanh Diện vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là tay của anh ta bị Lâm Thanh Diễn càng nắm càng đau. Trán của Triệu Tam Linh rịn mồ hôi, tay anh ta đau đến nỗi không dừng sức được nữa, nhưng vẫn phải giả vờ nhịn đau để cho bản thân thoạt nhìn không có chuyện gì. Nếu để cho Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoa nhìn thấy thậm chí anh ta còn không bằng một kẻ ăn hại thì anh ta sẽ mất sạch mặt mũi. Trong lòng Lâm Thanh Diễn cười khinh bỉ, lúc ban đầu anh đã đoán được người đàn ông Triệu Tam Linh này là muốn ra oai phủ đầu anh, nhưng đáng tiếc anh sẽ không để cho Triệu Tam Linh có cơ hội này. Hai người các người sao không ngồi xuống, còn nắm tay làm gì?" Lục Thiên Điệp ngạc nhiên hỏi. Đúng đấy Lâm Thanh Diện, cậu cũng nhiệt tình quá, nếu nắm tay nữa thì tay tôi sẽ gãy mất, Chu Tam Linh mượn cơ hội này vội vàng nói một câu. Lúc này Lâm Thanh Diện mới buông anh ta ra ngồi bên cạnh vừa bích hoài. Chu Tam Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc này bàn tay của anh ta đã hơi tím tái, đây là hiện tượng máu không lưu thông. Nếu lúc đó Lâm Thanh Diện cứ nằm mãi như vậy thì chắc chắn bàn tay của anh ta sẽ bị phế bỏ mất. Triệu Tam Linh cũng không để Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoa nhìn thấy bàn tay này của anh ta, anh ta đưa thực đơn qua, thỉnh dịp Lục Thiên Điệp gọi. Món ăn, vội vàng xoa tay của mình. Mà nó, đúng là tà môn mà, không ngờ tay của thằng nhóc này lại cứng như vậy, xem ra nếu hôm nay không cho Lâm Thanh Diện biết mặt thì thằng nhóc này sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Triệu Tam Linh lảo bào, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội trả mối thù này. Ai cũng nói Lâm Thanh Diện là kẻ ăn hại nổi tiếng Hồng Thành, hôm nay lần đầu gặp mặt lại không cảm thấy cậu ta kém cỏi như những gì người ta nói, Triệu Tam Linh giả vừa bình tĩnh nói, "Anh đúng là đã đánh giá cao anh ta rồi, anh ta thật sự là một tên ăn hại chính cống, anh xem tôi nói anh ta như vậy mà anh ta cũng không dám nói gì." Lục Thiên Điệp vừa chơi điện thoại vừa nói, "Thiên Điệp, vừa Bích Hoài buồn bực khẽ gọi. Lục Thiên Điệp lay lưỡi với vừa Bích Hoài, không nói nữa. Triệu Tam linh nhất thời đắc ý, ghi thầm cái tên Lâm Thanh Diện này phòng trừng là mỗi ngày ở nhà làm việc cho nên mới có sức như vậy, trừ điều này ra cậu ta vẫn là một kẻ ăn hại vô dụng. Anh ta lại mỉm cười mở miệng, "Con người của tôi hay nói thẳng, lời nói vừa rồi hình như không đúng lắm, mong cậu đừng để ý." Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, "Echo của anh thấp, tôi không trách anh." Triệu Tam Linh lập tức ngây ra, còn hai người Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài cũng bởi vì một câu nói bất thình lình của Lâm Thanh Diện suýt nữa đã cười ra tiếng. Triệu Tam Linh vốn dĩ muốn tỏ vẻ ta đây, cho nên mới cố ý nói vậy, sau đó sẽ khiến cho Lâm Thanh Diện hết chỗ phản bác. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói anh ta e của thấp, ngược lại khiến anh ta cũng không biết tiếp lời thế nào. Khụ khụ Triệu Tam Linh lúng túng ho khan, Lâm Thanh Diện đúng là hóng hỉnh. Hừa Bích Hoài quay đầu mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện, bỗng nhiên cô cảm thấy Triệu Tam Linh nói không sai, người này hình như rất hỏm hỉnh. "Bích Hoài, em có muốn ăn thêm món nào không? Món Hồ Nam ở đây cực kỳ ngon." Triệu Tam Linh không muốn để ý tới tên vô dụng Lâm Thanh Diện này nữa mà xoay người nó với Hừa Bích Hoài. Hừa Bích Hoài hít mắt mỉm nói, "Để tiên điệp gọi đi, cô ấy ăn gì thì tôi ăn đó." Không ngờ lâu vậy rồi mà em vẫn tùy ý như thế, Triệu Tam Linh cười nói. Sau đó anh ta đưa thực đơn cho Lâm Thanh Diện. Mở miệng nói, "Cậu nhìn xem có muốn ăn món nào không, muốn đến ăn ở lầu 6 nhà hàng Xuân Giang cũng không dễ đâu, tôi đã đặt lâu lắm mới có chỗ đó. Bình thường Trác Lâm Thanh diễn cậu rất khó đến những nơi như thế này, cậu phải nắm lấy cơ hội ăn nhiều một chút đấy." Lời này của anh ta chẳng qua là vì muốn phô bày sự tài giỏi của mình, nhà hàng Xuân Giang này không phải là một nơi mà một kẻ nghèo sơ xác như Lâm Thanh diễn cậu có thể tới, bảo cậu xem thực đơn là để cho giá cả của mấy món ăn trong đó hù chết cậu. Lâm Thành Diện chỉ cảm thấy Trệu Tam Linh này đúng là thiếu muối, chẳng qua nếu anh ta đã bảo mình gọi món thì đương nhiên anh không thể khách sáo rồi. Anh mời khách sao?" Lâm Thành Diện hỏi. "Đương nhiên là tôi mời khách rồi, bình thường chắc cậu đều xài tiền của Hứa Bích Hoài Nhi, bảo cậu mời khách đúng là không thực tế lắm Trệu Tam Linh cố ý nói." Lâm Thành Diện bĩu môi, sau khi gọi phục vụ đến thì mở miệng nói, "Mấy món trên tờ thực đơn này, trừ cá da đều mang một phần đến cho tôi, còn có tờ này nữa, mang lên hết đi." À sẵn tiện mang thêm hai chai rượu vang cao cấp lên luôn, những món khác đợi lúc nào tôi cần sẽ gọi nữa. Tất cả mọi người đều bị cách gọi món của Lâm Thanh Diện dọa sợ, nhân viên phục vụ cũng sững sờ, anh ta vẫn là lần đầu gặp được một người gọi món ăn phóng khoáng như thế. Lục Thiên Điệp và Hứa Bích Hoài khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, Lục Thiên Điệp cảm thấy Lâm Thanh Diện gọi món như thế đúng là quá mất mặt, giống như bị bỏ đói tám tiếp vậy. Mà vừa bực hoài lại cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là cố ý, anh muốn chặt chém tên Triệu Tam Linh này. Triệu Tam Linh liếc mắt nhìn món ăn trên hai tờ thực đơn kia, nhận thấy cảm thấy đau thịt, món ăn trên tờ menu kia cộng lại chỉ sợ là đã xá. Triệu rồi. Chỉ là vẫn còn nằm trong phạm vi anh ta có thể chấp nhận được, nhưng thông qua chuyện này càng khiến anh ta tin tưởng, Lâm Thanh Diện chính là một kẻ nghèo kiết xác, chưa từng đi ăn ở bên ngoài bao giờ, đến cả việc gọi món cũng phải gọi hết từng tờ như thế nữa là. Anh ta càng thêm xem thường Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không phải là đối thủ của anh ta, chắc chắn Hứa Mịch Hoài cũng sẽ không yêu một cái mèo sắt nhèo xơ như thế. Không lâu sau nhân viên phục vụ liên bưng món ăn lên, đĩa lớn đĩa nhỏ xếp đầy một bàn. Triệu Tam Linh rót rượu xong, cầm ly lên mời Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp, chỉ bỏ qua Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý, cầm đũa lên dùng bữa. Lục Thiên Điệp lại muốn cho Lâm Thanh Diện lúng túng nữa, cô ta liền hỏi, "Lớp trưởng à, Sao cậu lại không mời Lâm Thanh Diện? Triệu Tam Linh lập tức giật vời như sực nhớ lại, vội vàng cầm ly rượu lên nói, cô nhìn xem trí nhớ của tôi này, đã quên Lâm Thanh Diện vẫn còn ở đây, thực sự cảm giác tồn tại của cậu ta quá nhỏ, điều cô không nói tôi cũng không nhìn thấy cậu ta rồi. Lục Thiên Điệp cười khúc khích, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, muốn biết anh sẽ làm cách nào hóa giải tình thế khó xử này. Dù sao bị người ta lơ là là đúng là một chuyện khiến người ta vô cùng mất mặt, nếu đổi thành lục thiên điệp, sợ là sớm đã ăn không vô bữa cơm này rồi. Vẻ mặt của Lâm Thanh Diện vẫn bình tĩnh như cũ, anh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tam Linh cũng không cùng ly với Triệu Tam Linh mà chỉ tự uống rượu một mình. Không sao đâu, đầu óc anh có vấn đề lại thêm mắt bị mờ cho nên tôi không trách anh, nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe truyện Dế Quý Trời Cho, trên tinh truyện audio chương 45, đồng hồ trị giá 1 tỷ 140 triệu. Triệu Tam Linh nghe thấy câu trả lời của Lâm Thanh Diện thì phát điên ngay, hận không thể bay lên đá anh ta mấy phát. Thậm chí anh còn hơi nghi ngờ đầu óc Lâm Thanh Diện có vấn đề, tên này không chỉ nói mình có e cửa thấp mà còn nói mình không có đầu óc, không có mắt nhìn, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã tức đến ói máu rồi. Tôi thấy đâu anh mới có vấn đề đó, rõ ràng là anh không có cảm giác tồn tại, thế mà dám nói người khác như vậy, Lục Thiên Điệp bất bình dùng Triệu Tam Linh. Cô Lâm Thanh Diện chỉ đáp lại một chữ. Lục Thiên Điệp cũng bị Lâm Thanh Diện chọc cho phát điên. Khửa Bích Hoài thấy dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất của Lâm Thanh Diện thì che miệng cười, tất nhiên bình thường anh không như thế, giờ anh nói vậy là vì không muốn Triệu Tam Linh trêu chọc mình. Được rồi, Hôm nay mọi người cùng nhau ăn cơm, đừng để tâm đến mấy chuyện không vui đó nữa, Triệu Tam Linh ra vẻ mình rất rộng lượng. Hừ, anh nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem, tôi thật sự không biết vì sao Hoài lại muốn ở bên anh nữa, Lục Thiên Diệp lẩm bẩm một câu. Bốn người bắt đầu ăn cơm, Lâm Thanh Diện không hề khách sáo, nếu là Triệu Tam Linh mời, tất nhiên anh phải ăn cho no rồi. Cửa Bích Hoài cũng có thái độ giống hệt Lâm Thanh Diện, cô cũng không thích Triệu Tam Linh bằng không hồi học đại học. Cô đã chấp nhận anh ta rồi, nên giờ cô chỉ có thể để mình ăn thật no. Điều không chẳng phải cô xài phí công tới đây một chuyến à? Đến khi gần ăn xong rồi, Triệu Tam Linh mới lấy một chiếc hộp đựng đồng hồ trong túi áo ra, định tặng cho Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nhìn thấy chiếc hộp này, liền hiểu rõ anh ta muốn làm gì ngay. Lâm Thanh Diện cũng định tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, thật nhiên anh không thể để cho Triệu Tam Linh giành trước được. Nên nhân lúc Trượng Tam Linh chưa kịp mở miệng, Lâm Thanh Diện đã quay đầu nói thẳng với Hứa Bích Hoài, "Bà xã, hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một món quà." Hứa Bích Hoài sững sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ nói ra một câu như vậy vào lúc này. Trượng Tam Linh nghe Lâm Thanh Diện nói thế, đành phải cất đồng hồ của mình vào. "Quà gì thế anh?" Hứa Bích Hoài hỏi. "Là một chiếc đồng hồ." Lâm Thanh Diện trả lời. Triệu Tam Linh cười nhạo ngay, thầm nghĩ tên này thật là, không tặng món gì khác mà cứ khăng khăng muốn tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài. Anh cũng chuẩn bị một chiếc đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, hơn nữa với khả năng tài chính của Lâm Thanh Diện, chỉ sợ anh ta chỉ có thể mua một chiếc đồng hồ hàng rẻ hè, nói không chừng còn là hàng second hand mà người khác không cần nữa. Đợi lát nữa Lâm Thanh Diện lấy đồng hồ anh ta ra, Triệu Tam Linh sẽ lấy chiếc Cartier Ballon Bleu hơn 120 triệu tặng cho Hứa Bích Hoài, rồi so sánh hai chiếc Anh tin chắc cô sẽ biết mình nên chọn ai. Anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại chủ động giúp mình nên không vội, muốn đợi anh ta lấy đồng hồ ra rồi, anh sẽ chứng minh tấm lòng của mình với Hứa Bích Hoài sau. Lục Thiên Điệp nghe thấy, Lâm Thanh Diện định tặng đồng hồ cho Hứa Bích Hoài, thì vẻ mặt cũng tràn đầy niềm vui, chẳng phải tiền của anh đều là Hoài đưa cho à, anh có thể mua được thứ gì tốt chứ, tôi thấy anh đừng nên lấy ra để tránh bị mất mặt đi. Lâm Thanh Diện không hề để tâm câu nói của Lục Thiên Điệp mà rất khoát lấy cặp đồng hồ đó ra đưa cho Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cặp đồng hồ đó rồi nói, nhìn qua cũng rất tốt đó, có lẽ anh đã tìm không ít hàng giả hề mới mua được đúng không, thảo nào anh dám lại nó ra tại những nơi thế này. Cô không biết gia Constantine nên không biết rõ cặp đồng hồ của Lâm Thanh Diện có giá 1 tỷ 140 triệu. Lục Thiên Điệp không biết về đồng hồ, nhưng không có nghĩa là Triệu Tam Linh cũng thế, lúc nhìn thấy đồng hồ Vacon Constantin, tim anh bỗng đập mạnh. Trong lòng anh biết rõ thứ hiệu đồng hồ này đắt cỡ nào, nếu so với chiếc Cartier Ballon Bleu của anh thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chỉ riêng một chiếc đồng hồ của Lâm Thanh Diện đã hơn mấy trăm triệu rồi, đủ để anh mua mấy chiếc Cartier Ballon Bleu của anh rồi. Triệu Tam Linh thầm nghĩ, có lẽ là hàng giả thôi, làm sao tên này có thể mua được đồng hồ đắt như thế chứ? Lâm Thanh Diện mở hộp, rồi lấy đồng hồ bên trong ra, ra hiệu cho Hứa Bích Hoài đưa tay ra. Hứa Bích Hoài nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì mắt sáng lên ngay, cách chế tác đồng hồ Vacon Constantin đã hấp dẫn cô, đồng thời chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, cô đã biết chắc chiếc đồng hồ này không hề rẻ. Triệu Tam Linh vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ này đã hít ngụm khí lạnh ngay, hộp đựng đồng hồ thì có thể làm giả được, nhưng muốn làm giả Vacon Constantin chính hãng thì không hề dễ. Lần đầu tiên nhìn thấy đồng hồ này, anh đã chắc chắn đây là đồng hồ chính hãng. Triệu Tam Linh vô thức sờ chiếc Cartier Ballon Bleu trong ngực mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng xấu hổ. Anh vốn định để Lâm Thanh Diện thả con tép, rồi mình bắt con tôm, nào ngờ bây giờ, anh ta lại lấy ra một viên gạch bằng vàng. Nếu giờ anh lấy chiếc đồng hồ này ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh ta. Mệ Kiếp, tên này lấy đâu ra đồng hồ đắt như vậy, chắc chắn không phải anh ta tự mua rồi, có lẽ anh ta lấy trộm từ một cửa hàng nào đó. Cho dù Lâm Thanh Diện lấy ra đồng hồ chính hãng, thì chắc chắn Triệu Tam Linh cũng không tin Lâm Thanh Diện tự mua chiếc đồng hồ này. Lâm Thanh Diện đeo đồng hồ vào tay vừa bích hoài, cô rất thích chiếc đồng hồ này nên quan sát kỹ mấy lần. Lâm Thanh Diện đeo chiếc khác vào tay mình, như vậy bọn họ cũng xem như có món đồ đầu tiên thuộc về hai người rồi. Em thích không?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Cửa Bích Hoài gật đầu, "Chiếc đồng hồ này rất đắt đúng không? Anh mua bao nhiêu tiền thế?" "Không đáng bao nhiêu hết." Lâm Thanh Diện cười nói. Thấy Lâm Thanh Diện không dám nói ra giá cả chiếc đồng hồ này, trong lòng Chu Tam Linh càng khẳng định, "An, ta đã ăn trộm cặp đồng hồ này, nên càng nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường. Lấy đồng hồ mình trộm được đi tặng người khác, thật mất mặt mà." Mặc dù trong lòng Triệu Tam Linh khinh thường Lâm Thanh Diện, nhưng giờ anh không tiện lấy đồng hồ của mình ra. "Hoài, chỉ sợ đây là món quà đầu tiên Lâm Thanh Diện tặng cậu kể từ khi hai người kết hôn đúng không? Còn mua hàng Vỉ Hẻy nữa, đúng là keo kiệt mà." Cậu nhìn lướt trường xem, con trẻ như vậy đã trở thành giám đốc chi nhánh tập đoàn Thiên Dương rồi, nếu anh ấy tặng quà cho cậu, chắc chắn sẽ không mua hàng Vỉ Hẻy đâu, Lục Thiên Điệp nói. Mạc Triệu Tam Linh tràn đầy đắc ý, nếu anh không thể đạt đồng hồ, vậy thì anh phải thể hiện ra ưu thế của mình rồi. Cũng không có gì đâu, công việc của anh, Triệu Tam Linh bắt đầu lại nhải, Lục Thiên Điệp rất nghiêm túc lắng nghe, đồng thời cũng ngưỡng mộ anh. Thỉnh thoảng có lấy Lâm Thanh diễn ra để so sánh, bảo Hứa Bích Hoài hãy cân nhắc đến Triệu Tam Linh. Lâm Thanh diễn thấy Triệu Tam Linh hơi phiền phức, nên gửi tin nhắn cho Hường Vân Thiên, ông mau gọi cho Triệu Tam Linh, bảo anh ta đi uống trà với ông đi. Bình thường công việc của anh rất tự do, còn là lãnh đạo trong công ty nên không ai chỉ huy anh được, giống như hôm nay, cho dù anh không đến công ty mà luôn đi cùng các em cũng không có ai nói gì. Triệu Tam Linh vừa dứt lời, điện thoại anh ta đã đổ chuông, là chủ tịch tập đoàn gọi tới, nên anh vội vàng nghe máy, không dám chậm trễ. "Triệu à, nghe nói giờ cậu vẫn chưa tới công ty đúng không? Nếu cậu không tới công ty thì tới chỗ tôi uống trà đi." là điện thoại anh rất vang, nền lang thiên diệp và hừa bích hoài đều nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia.